Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đương nhiên là có thích một người Chẳng qua là thầm mến trong lòng Xa xa nhìn đối phương Ngay cả tên tuổi của người đó cũng không biết Lúc ấy cô đang học đại học nam nhân kia là nghiên cứu sinh ở trường Cô thường nhìn trộm hắn ở xa Nên không biết được hắn thuộc khoa nào Và lớp nào Như vậy cũng coi như là có người trong lòng đi Ai? Tên? Đang làm gì? Quý văn tránh sử sốt Tôi không biết rõ lắm đâu Thế chắc là không có rồi. lôi lạc chắc định, khẳng định. Vừa nghe cô nói như vậy, liền trong lòng có một cảm giác hờn giận. Cô thở phì vò chừng mắt anh. Tôi không hiểu vì sao anh đem chuyện hôn nhân ra làm trò đùa. Chọn một cô gái không yêu thương gì làm vợ, đối với anh mà nói có điểm gì vui chứ? Chẳng lẽ anh muốn quan hệ vợ chồng chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng? Anh muốn dĩ tài sản khổng lồ, bộ không muốn sống với người mà mình yêu thương sao? Người như anh thật làm cho người ta buồn cười cùng thương hại đấy. Lời nói còn chưa dứt miệng, đã bị hai viền môi tức giận chặn lại. Chính là cô lắm mồm chọc giận anh, giờ phút này lôi lạc như sư tử phát cuồng, cắn cắn con mồi, vô tình là bị thương con mồi. Khi nào thì anh bắt đầu trở nên không khống chế được bản thân như vậy? Chỉ vì một lời nói của nữ nhân làm cho tức giận, hôn cô để trừng phạt, nhưng tại sao ôm cô, thậm chí còn tham quyến va chạm? Cảm xúc này thật là không nên có ở lôi lạc. Đã vốn được huấn luyện một cách tự khống chế cảm xúc bản thân Không nên bởi vì một nữ nhân mà sụp đổ Không nên Đáng chết Lôi lạc âm trầm rủa thầm một tiếng Quý văn tranh cuộn mình Trên chiếc giường lớn cả nửa ngày không muốn dậy đầu ngón tay run run cầm cổ áo Kéo thả váy xuống che đi đôi chân trắng tuyết Cửa phòng không khóa Đi ra khỏi phòng vừa vặn Thấy lôi lạc đang ngồi ở quầy rượu Đúng vậy Cô không nhìn lầm Nam nhân kia thực sự đang ngồi ở quầy rượu, uống hết ly này đến ly khác. Chẳng lẽ nghĩ rằng rượu bia hay sao mà uống như vậy? Cô nhìn bóng dáng anh, có một chút gì đó động lòng. Không biết cảm giác đó là sao, nhưng cô thực sự cảm giác được Nam nhân này ở sâu trong nội tâm có một phần rất sâu cô đơn cùng lẻ loi, không muốn bất kỳ một người nào thân cận với mình. Vì sao vậy? Một cái tên bá đạo. Vô lý thật đáng sợ, tại sao lại làm cho cô giờ phút này lại muốn vươn tay gắt cao ôm lấy anh? Điên rồi, thực sự điên rồi, cô cắn cắn môi, quả thật không thể tượng tượng được mình lại có cảm giác ngô xuẩn như thế đối với anh. Anh là cái đồ nam nhân thối, nam nhân xấu, đồ xấu xa, cho dù anh cô đơn đến chết, cô cũng không nên thông cảm với anh, dựa vào cái gì mà sau những gì anh đối xử vô lễ với cô như vậy. Cô còn phải vì anh Mà tìm một lý do để thông cảm chứ Thật đáng buồn cười Xem bản hợp đồng này đi Đôi lạc tiện tay Lấy trên bàn một bộ hồ sơ Đặt trước mặt cô Tuy rằng tôi không yêu em Em cũng không yêu tôi Nhưng anh cam đoan Là hai thân thể chúng ta hết sức phù hợp Đều có thể thỏa mãn đối phương Anh thấy được nữ nhân trong lòng mình Dùng một cái Chọc hắn không khỏi câu môi cười Nói tiếp Về điểm này Tôi vừa mới xác nhận qua, cho nên bây giờ em nên xem qua hợp đồng đi, không hài lòng ở điểm nào, nói cho tôi biết. Nếu vừa lòng thì em ký tên vào luôn. Lễ đính hôn của chúng ta sẽ vào tháng 6, tháng 5 tổ chức lễ đính hôn ở Đài Loan, rồi đến Nhật Bản kết hôn. Cho nên đính hôn xong chúng ta sẽ qua Nhật Bản. Trước khi đính hôn, khi vẫn còn ở Đài Loan, tôi sẽ tiện thể xử lý một số việc. Mặt khác, từ hôm nay trở đi, anh sẽ phái vệ sĩ bảo vệ an toàn em 24 trên 24, có thắc mắc gì không? Thắc mắc, vấn đề là... Tôi không có phải cả cho anh. lôi lạc nghe vậy cũng không thay đổi thái độ. Như vậy, em vẫn tiếp tục muốn hủy hoại mơ ước của ba mẹ mình sao? Hai tay dâng cát xã cho người ta sao? Kỳ văn tranh cắn môi. Anh có thể buông tha cho tôi. Anh có thể lấy nhiều cô gái khác. Có rất nhiều cô gái muốn gả cho anh. Vì sao cứ bắt buộc phải là tôi? Nghe vậy, lôi lạc từ sau cô áp sát gần vào bên tai cô. Hơi thở ấm áp và vào vùng cổ mãn cảm của cô, anh nhại giọng nói. Bởi vì trong đại hội tuyển thê tôi đã chọn em, còn truyền hình trực tiếp tại hiện trường. Em quên rồi sao? Nếu như vậy buông tay, chẳng lẽ một lôi đại chủ tịch này lại bị một nữ phục vụ từ chối sao? Em cho rằng tôi có thể để một chuyện như vậy xảy ra với mình sao? Hắn không thể thua, cũng không muốn thua. Cho dù tất cả mọi chuyện đều bị gia tộc sắp đặt. Nhưng riêng về chuyện hôn nhân của mình, nhất định anh phải tự quyết định, đây là điều từ trước đến giờ anh đã thề với bản thân. Huống chi, anh lại muốn cô gái này. Chuyện này rõ ràng đã sáng tỏ như vậy, tuy nhiên anh lại tự đối không muốn thừa nhận. Quý Vân Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net